y tế tiêm vaccine cho nhóm đối tượng này. Song song với đó, sở y tế thành phố cũng đề xuất với bộ y tế tiêm vaccine phòng covid 19 mũi 3 cho những người có nguy cơ cao. Thành phố đã chuẩn bị vaccine để tiêm đầy đủ cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, sau năm ngày triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid 19 chín cho trẻ từ 12 hai đến 17 bảy tuổi, thành phố đã tiêm cho bốn trăm bốn mươi năm ba trăm chín mươi tám trẻ, trong đó có hai trăm tám trẻ từ 16 sáu đến 17 bảy tuổi, hai trăm bốn mươi năm ba trăm tám mươi trẻ từ 12 hai đến 15 năm tuổi. Ngành Y tế cũng đã ghi nhận tổng cộng có 42 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm Hôm nay Đà Nẵng bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 15 đến dưới 18 tuổi Đối tượng tiêm là học sinh, bao gồm cả người nước ngoài Đang theo học từ lớp 10, lớp 11, lớp 12 Tại các trường, trung tâm, trực thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Trẻ trong độ tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi Thời gian tiêm chủng được triển khai từ ngày 2 đến 4 tháng 11 Riêng đối với đối tượng Chuyển tuyến từ các đơn vị tiêm chủng sẽ được tiêm chủng vào ngày 5 tháng 11. Đây là đợt đầu tiên Đà Nẵng triển khai tiêm chủng mũi thứ nhất vaccine Pfizer cho đối tượng trẻ em, bao gồm cả trẻ người nước ngoài sống trên địa bàn thành phố. Số liều vaccine được tiêm trong đợt này là 45.942 liều, tương đương với 45.942 người. Sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại một số tỉnh thành phố, khu vực Tây Nam Bộ, đã ghi nhận một số ca mắc trong cộng đồng gia tăng, Và mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản hoàn tốc gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khu vực Tây Nam Bộ về việc thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng. Để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan. Đồng thời, triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa, kiểm soát nghiêm, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn lối mở. Đảm bảo đủ oxy, máy thở, dưỡng cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất Bộ Y tế cũng yêu cầu các tỉnh thành trong khu vực Tây Nam Bộ Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên Triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi Nghệ An và Thừa Thiên Huế phát hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng liên quan tới người từ nơi khác trở về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thừa Thiên Huế cho biết Một tuần qua, Thừa Thiên Huế ghi nhận nhiều ca nhiễm trong cộng đồng Nằm giải rác ở huyện Phong Điền, Quảng Điền, thành phố Huế và Phú Lộc Thừa Thiên Huế cũng ghi nhận hàng chục ca nhiễm là người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam Còn tại tỉnh Nghệ An, hai tuần qua toàn tỉnh đã có hơn 400 ca nhiễm Trong số này có hơn 40 ca không rõ nguồn lây Theo CDC Nghệ An, kể từ đầu tháng 10 tới nay có hơn 27.100 người từ miền Nam trở về Xét nghiệm phát hiện gần 400 trường hợp mắc Covid-19 Trong đó có hàng chục người đã được tiêm đủ cả hai mũi vaccine Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành các biện pháp áp dụng chung cho toàn thành phố, tương ứng với cấp độ dịch là cấp hai. Theo hướng dẫn của thành phố, với các hoạt động trên 30 người, khuyến khích làm trực tuyến. Trường hợp tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch và xin phép chính quyền địa phương. Lễ cưới không tập trung quá 30 người trên một thời điểm, tuân thủ 5K. Gia đình không thực hiện chúc mừng tại từng bàn và rút ngắn tối đa thời gian tổ chức lễ cưới. Hoạt động tăng lễ cũng không tập trung quá 30 người trên một thời điểm. Hạn chế các đoàn viếng, mỗi đoàn không quá năm người không tổ chức ăn uống tại lễ tang. Hà Nội cho phép hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà không quá ba người trong cùng một thời điểm. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi được bán hàng tại chỗ, hoạt động không quá 50 công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách. Chủ nhà hàng và nhân viên phải tiêm đủ liều hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Thành phố yêu cầu đóng cửa nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước hai mươi một giờ hàng ngày, ngừng hoạt động vũ trường, karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử. Các hoạt động bán hàng rong, vé số dạo không hoạt động. Bộ Y tế vừa đề nghị các địa phương giả soát nhu cầu tiêm vaccine COVID-19 cho người dân và đặc biệt đối với trẻ từ 3 đến 17 tuổi. và đồng thời cũng lên kế hoạch tiêm nhắc mũi 3, mũi 4 với người đã tiêm đủ liều. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 1 và bao phủ vaccine cho người từ 65 tuổi và từ 50 tuổi để bảo vệ đối tượng này trước nguy cơ dịch bệnh. Đồng thời giảm nguy cơ tử vong nếu không may nhiễm bệnh. Từ nay đến cuối năm 2021, lượng vaccine ngừa COVID-19 sẽ về nhiều. Do đó, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tăng tốc tiêm chủng, nhằm tăng nhanh diện bao phủ vaccine. Đến trưa ngày 1 tháng 11, Việt Nam đã tiêm chủng hơn 82 triệu lượng vaccine COVID-19, trong đó khoảng 24,5 triệu người đã tiêm đủ 2 lượng vaccine. Bên cạnh đó, để làm cơ sở cho việc phân bổ vaccine COVID-19 trong tháng 11 và tháng 12, xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh giả soát, thống kê số lượng trẻ em theo các nhóm tuổi ba đến mười một tuổi, 12 hai đến mười năm tuổi, thanh thiếu niên từ 16 sáu đến mười bảy tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những đối tượng này. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai giá xét nghiệm Covid-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố nhằm tạo thuận lợi cho người dân chọn lựa cơ sở y tế để làm xét nghiệm tầm soát Covid-19 khi có nhu cầu. Trong đó, một bệnh viện tư thu phí xét nghiệm nhanh Covid-19 ở mức 800.000 đồng một lần, trong khi bệnh viện nhân dân một, một năm thu chỉ hơn 60.000 đồng. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đối với xét nghiệm kháng nguyên nhanh Tính đến ngày 26 tháng 10, đã có 169 cơ sở y tế được thẩm định cho phép cung ứng dịch vụ kỹ thuật này Xét nghiệm kháng nguyên nhanh không thay thế cho xét nghiệm RT-PCR mà chỉ dùng để hỗ trợ trong việc giám sát, phát hiện, chẩn đoán mắc COVID-19 Đáng chú ý theo danh sách kê khai giá xét nghiệm COVID-19 có sự tranh lệch lớn giữa mức phí thấp nhất và cao nhất giữa cơ sở y tế công lập và tư nhân như phí test nhanh kháng nguyên Bệnh viện Nhân dân 115 thu 60.345 đồng một lần. Bệnh viện Nhân dân gia định và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn thu 73.500 đồng một lần. Bệnh viện quận 1 là 83.000 đồng. Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ thu 198.000 đồng một lần test. Tuy nhiên ở khối bệnh viện tư nhân, hầu hết nhiều nơi kê khai phí xét nghiệm nhanh từ 200.000 đến 300.000 đồng, cao nhất là 800.000 đồng một lần. Thưa quý vị, Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia vừa cho biết, Từ ngày mùng 1 tháng 11, thì ứng dụng PC-COVID đã chính thức quét được mã QR code trên ứng dụng khai báo di chuyển nội địa, mã QR của căn cước công dân và ngược lại. Việc sử dụng một mã QR cá nhân thống nhất trong tất cả các nền tảng ứng dụng công nghệ nhằm tạo thuận lợi tối đa cho mỗi người dân và các cơ quan tổ chức khi thực hiện các nghiệp vụ phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất chỉ sử dụng ba ứng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 bao gồm PC-COVID do Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo xây dựng phục vụ phòng chống COVID-19, VN, EID, ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân do Bộ Công an quản lý, và ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. Sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe của người dân, trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do Bộ Y tế quản lý. Còn tại miền Bắc, dịch vẫn xuất hiện rải rác tại một số địa phương như là Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ và mới nhất là Bắc Giang. Sau khi phát hiện các 2 ca nhiễm Covid-19 là công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã khẩn cấp điều tra, truy vết, lập chốt kiểm soát và lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần toàn bộ người dân trên địa bàn, nhằm ngăn chặn không để dịch bệnh lây nhiễm nghiêm trọng. Thưa quý vị, đây là lần thứ 2 trong vòng 3 ngày phải tầm soát xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người dân và công nhân ở trọ tại My Điển 3, thị trấn Nánh. Bởi tại đây phát hiện một ca F0 liên quan đến uh, xưởng D của công ty lắc xe ICT. Như quý vị thấy thì lúc này uh, công tác lấy mẫu xét nghiệm đang diễn ra rất là tập trung và cẩn trương, tuy nhiên vẫn đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch. Sau khi có ca F0 thì xuất hiện trên địa bàn, được sự quan tâm hướng dẫn của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch của huyện và các cơ quan chức năng của huyện, và Ban Chỉ đạo Thủy chân đánh đã triển khai cái việc phong tỏa kịp thời hai cái, cái, cái khu nhà trọ truy vết, nhanh các f liên quan đến như các f này và trên cơ sở đó thì triển khai đến tổ covid cộng đồng của covid truyền vận động nhân dân à, cùng truy vết với ban chỉ đạo qua giả soát sơ bộ lực lượng chức năng đã truy vết được 60 f1 hơn 300 f2 có liên quan đến hai ca dương tính trên địa bàn thị trấn liên quan đến ổ dịch tại tổ dân phố My Điền 3, lực lượng chức năng đã lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính và dự kiến lấy mẫu lần 2 cho gần 1,3 nghìn mẫu quận 10. Tổ covid cộng đồng và mọi cái đoàn thể vào cuộc để phòng chống dịch, tuyên truyền người dân là hãy không được hoang mang bình tĩnh và kể cả công nhân, mọi người là rất ủng hộ nên chúng tôi cũng rất yên tâm về đợt dịch lần này là Người dân sẽ đồng tình là sẽ khống chế đẩy lùi dịch bệnh là này. Với sự vào cuộc quyết liệt thần tốc của các cấp, cùng việc đẩy nhanh các biện pháp xét nghiệm, truy vết, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp cách ly, phong tỏa, huyện Việt Yên quyết tâm cắt đứt chuỗi lây nhiễm, khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, khi tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát thì việc đảm bảo đi lại cho người dân được xử lý ngay. Đã có 17 địa phương khu vực miền Tây, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Miền Trung đã mở lại ô tô khách qua các bến lớn ở thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 60 tuyến hoạt động. Tỉnh Tây Ninh mở lại vận tải hành khách tuyến cố định qua thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với Tây Ninh, trước đó 16 tỉnh thành khác đã mở lại xe khách tuyến cố định qua hai bến xe liên tỉnh lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh là miền Đông ở quận Bình Thạnh và miền Tây ở quận Bình Tân. Tại bến xe miền Đông... Hiện hơn 50 tuyến xe khách được hoạt động kết nối qua 10 tỉnh, gồm Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Dương, Đắk Nông, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế và Cà Mau. Ở bến xe miền Tây, hiện có 8 tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ đã mở lại xe khách qua thành phố như Vĩnh Long, Bến Tre, Bạc Liêu, Khánh Hòa, An Giang. Cũng một vấn đề lớn phát sinh sau đại dịch. Từ sau khi hàng ngàn lao động người Quảng Bình rông rắn về quê tránh dịch thì địa phương này đang loay hoay, tìm nhiều cách để giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho họ, giúp họ ổn định cuộc sống. Đã có những hộ được vay vốn để làm ăn. Vì dịch bệnh hơn một tháng trước, ba bố con ông Nguyễn Quang Trung sát xíu nhau về quê. Không việc làm, không có vốn. Ông hoang mang không biết tương lai của gia đình sẽ như thế nào trong lúc khó khăn nhất ông nhận được khoản vay ưu đãi 100 triệu đồng để bắt đầu công việc mới tại quê nhà vừa rồi gia đình đã làm một số cơ ngơi vật chất để mà tạo cái nơi là để làm tôi gọi là cái khó để thực án gia súc cái điều kiện trong gia đình đất đai cũng có và cái cái cơ sở vật chất cũng cùng chuyển dòng cũng làm được cho nên để phát triển về cái sản xuất là VSC địa phương sẽ trong quá trình triển khai sẽ tiếp tục quan tâm sát, tạo điều kiện, đặc biệt là với lợi thế của vùng go đôi của xã Sơn Lộc, thì một số cái mô hình sẽ được phát triển tốt và nguồn vốn này thì tôi nghĩ là ngân hàng chính sách trong cái lúc này mà ngân hàng chính sách chủ trương như thế này là rất, rất tốt. Chỉ tính riêng trên địa bàn huyện bố Trạch có tới gần 200 hộ gia đình vừa trở về từ các tỉnh thành miền Nam có nhu cầu vay vốn việc không cần thế chấp tài sản đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để bà con tiếp cận nguồn vốn vay ưu. Vâng thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì không chỉ các tuyến bệnh viện ở trung ương, tuyến tỉnh mà các bệnh viện tuyến huyện cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin rồi. Vâng, không chỉ giúp cho việc điều hành bệnh viện thuận tiện nhanh gọn hơn mà công nghệ thông tin còn giúp cho các khâu chuyên môn được rút ngắn thời gian, chính xác hơn rất nhiều, đem lại sự hài lòng cho người bệnh. Quý vị sẽ thấy rõ hơn những lợi ích đó trong phòng sự sau đây của chúng tôi. yêu cầu đeo khẩu trang. Đây là chiếc camera thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo mới được lắp đặt tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, được đặt ở sảnh chính ngay quầy đón tiếp. Camera có thể nhanh chóng phát hiện người ra vào không đeo khẩu trang. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi có bố trí được hai cái camera ở các cái vị trí mà có đông người khi mà đến làm thủ tục khám chữa bệnh. Và cái việc nhận diện các cái trường hợp mà đến chưa tuân thủ cái việc đeo khẩu trang thì sẽ được nhắc nhở để cho người bệnh, người nhà bệnh nhân đến khám tuân thủ cái việc 5K ở trong đơn vị. Những bệnh nhân đến khám hầu như không phải mang theo hành lý, giấy tờ gì, kể cả sổ khám bệnh. Từ năm 2011, Trung tâm Y tế huyện đảo này đã bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình khám chữa bệnh. Sổ khám bệnh bằng giấy đã dần dần được thay thế bởi phần mềm hồ sơ khám sức khỏe, Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đang triển khai phần mềm bệnh án điện tử đã tạo thuận lợi cho nhân viên y tế trong việc ghi chép hồ sơ bệnh nhân, kê đơn, cấp phát thuốc, sao lục bệnh án, thanh quyết toán viện phí, đồng thời mang đến sự minh bạch và thuận tiện cho người bệnh. Tôi đi khám chỉ mang bảo hiểm, y tế ngoài ra không có gì. Cả. Khi bệnh nhân đến thì là chúng tôi tích và ông tôi kiểm tra được là tiền sử bệnh tật của bệnh nhân những lần khám trước. Thuốc Phần mềm bệnh án điện tử đã sử dụng thống nhất liên kết với tất cả các khoa phòng trong trung tâm trên nền tảng đầu tư đồng bộ hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin. Với mô hình này, tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, mọi quy trình tiếp nhận, khám, chữa bệnh cho bệnh nhân đều được diễn ra hết sức trật tự và nghiêm túc. Thay vì nộp sổ khám bệnh, rồi ngồi chờ đến lượt gọi như trước kia, khi bệnh nhân tới Trung tâm khám chữa bệnh là đã được cấp, quản lý bằng mã số. Sau đó, bệnh nhân chỉ việc đến phòng khám bệnh được chỉ định, lấy số thứ tự và ngồi chờ đến lượt khám. Tại khu vực các phòng khám đều được lắp bảng điện tử, hiển thị số phiếu đến lượt, đồng thời các cụm loa cũng được lắp xung quanh để thông báo số thứ tự. Nếu phải nhập viện, mọi thông tin về bệnh nhân sẽ được cập nhật đến các khoa phòng điều trị. Ở trong cái điều trị nội trú, thì chúng tôi đã ứng dụng cái bệnh án điện tử. Và hiện tại bây giờ, thì nó cũng đáp ứng được những cái tiêu chí của một cái bệnh án truyền thống và kết nối liên thông rất là thông suốt với lại cái cơ quan bảo hiểm xã hội. Giờ đây, công nghệ thông tin đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực ở Trung tâm Y tế tuyến huyện. Việc trả kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhân cũng rút ngắn thời gian hơn rất nhiều. Là một huyện đảo, Vân Đồn có một số xã cách xa đất liền như xã Quan Lạn, đã không ít lần nhờ có những cuộc hội trực tuyến mà bệnh nhân được cứu sống kịp thời và không quá khi nói rằng nhờ công nghệ thông tin mà nước xa đã cứu được gần gần đây nhất là cũng có một cái trường hợp đa chấn thương vào trong một cái tình trạng sốc và chúng tôi đã hội trần điều trị ban đầu để cho bệnh nhân thoát sốc chuyển vào và kết nối với lại cái hệ thống báo động đỏ của cái ngành y tế Quảng Ninh và chuyển cháu bé đến được phẫu thuật được an toàn. Có những cái cấp cứu nó cũng vượt quá các khả năng điều trị của các xã đảo. thì vì vậy mà chúng tôi phải kết nối để hội trần hướng dẫn điều trị sơ cứu ban đầu để đảm bảo được các cái chỉ số sinh tồn của bệnh nhân để kịp thời chuyển bệnh nhân vào để điều trị. đặc biệt là chúng tôi vì cái đặc điểm của một cái huyện đảo, cho nên là cái thông tin giữa cơ sở với các bên đơn vị tuyến trên. Thì cũng có những cái hạn chế và chúng tôi khắc phục bằng cách là có một cái hệ thống telemedicine kết nối trực tiếp từ phòng mổ Có thể là hội trần với lại các cơ sở y tế tuyến trên để, để hướng dẫn trong những cái trường hợp mà vượt quá cái khả năng điều trị của mình Trong giai đoạn giãn cách do Covid-19, việc học tập tập huấn của các y bác sĩ nhân viên y tế vẫn được duy trì thường xuyên nhờ hệ thống học trực tuyến Có thể thấy, công nghệ thông tin đã giúp các bệnh viện, cơ sở y tế thu hẹp khoảng cách địa lý, thu hẹp khoảng cách trong chuyên môn.